Trái tim em đềm Khi chiều buông nắng thô vàng Com a Chiến tranh bầu loạn vẫn có mẹ chờ chế tháng nào đến với mẹ chúng con vui mừng đến với mẹ chưa cho ân tình mẹ là ơn Th thiên Chú ban tuônàn qua bố qua muôn ngày tháng đến phơi mà chúng con kêu cầu đến phơi mà thấy phơi sầu đường đời con xiên phố mẹ ơi nâng con năn con theo bước chân mẹ See? You.